Trời cuối thu, từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn một quả. Vào một buổi sáng, chú Thỏ chạy chơi, chợt trông thấy quả táo treo lơ lửng trên cành. Nhưng làm sao hái được? Táo ở tít trên cành cao. Thỏ nhảy mãi không tới. Vừa lúc ấy, một chú quạ đậu trên cây thông gần đấy kêu lên mấy tiếng. Quạ, quạ, quạ. thỏ nhìn lên và gọi Anh quạ ơi, hái hộ tôi quả táo. Quạ rời cành thông, bay sang cây táo và vặt quả. Nhưng mỏ quạ không giữ nổi quả táo, quả táo rơi xuống, rụng trúng vào đầu nhím đang ngủ dưới gốc cây, cắm ngay vào lông nhím. Nhím ta ù té chạy, thỏ vội kêu lên. Anh nhím, anh nhím ơi, đứng lại. Đứng lại đã, anh mang táo của tôi đi đâu thế? Nhím đứng lại và cãi. Táo của tôi chứ? Quả táo rụng, tôi bắt được kia mà. Quả à cũng bay đến và bảo, "Thôi thôi, cãi nhau làm gì, quả táo của tôi, chính tôi hái." Cả ba tranh nhau, chẳng ai chịu ai cả. Vừa lúc đó gấu đi tới, giọng ồm ồm nói, có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên thế hả? Cả ba kể đầu đuôi câu chuyện và nhờ gấu phân xử. Gấu suy nghĩ một lát rồi hỏi: Ai trồng thế quả táo? Cháu ạ, thỏ nhanh nhều đáp. Ai hái táo? Cháu hái ạ. Quả vội vã trả lời. Được rồi. Thế ai bắt được táo? Cháu Chính cháu bắt được đấy." Nhím nói. Gấu gật đầu phân xử. "À, cả ba đều đúng, cả ba đều có công. Vậy thì cháu nào cũng được ăn táo cả." "Ơ, nhưng mà chỉ có một quả thôi. Vậy ai ăn ai đừng ạ?" Cả ba con đều tranh nhau nói thế. À ha, có gì đâu, có gì đâu. Bổ ra làm 3 phần bằng nhau, mỗi cháu lấy một phần, được chưa? Nhím, thỏ và quạ đều thốt lên. À, ra thế. Vậy mà trước đây bọn cháu không nghĩ ra. Nhím nhanh nhẩu đem quả táo bổ ra làm tư, nhím đưa một miếng cho thỏ. Này, Phần cậu, cậu trông thấy táo trước tiên. Miếng thứ hai nhím đưa cho quạ. Đây, phần cậu, công cậu hái táo. Còn miếng thứ ba nhím giữ cho mình. Phần này là của nhím, vì nhím nhặt được mà. Thế còn miếng thứ tư, nhím đưa cho bác gấu. Nhím nói: Bác ơi, con phần này dành để biếu bác ạ." Ngũ ngạc nhiên hỏi. "Bác à, ôi, bác có công gì đâu." Quả nhanh nhều đáp. "Bác phân xử câu bằng và còn làm cho chúng cháu hiểu ạ." Thế là cả bốn đều vui vẻ nhận phần tháo của mình đấy, các bé ạ.